l i ệ p d i ễ m giang hồ mộng chương hai tư bất ngã thú nhĩ hi bình lại muốn ca hát thế trận lần này lại cực kỳ to lớn tứ cậu cùng mẹ con đổ tư tư tự nhiên là phải vào hoa tiểu ba bị bình nhất quyết kéo qua lôi phượng bích nhu lan hoa cùng đều lại chỉ có lôi long cùng l ã n h như băng hoa tiểu mạng không đến chủ sướng đương nhiên là h y bình tứ cậu cùng tuyết nhi giãn cách cũng kêu lên một tiếng mà truyền t r á c h của tứ cậu với hoa tiểu ba là gõ mâm sắt, chén sắt, bàn gỗ, ghế gỗ và đạp thùng sắt vân vân, vân vân. Nhưng mà hát chưa được lâu, Lôi Phượng, Bích n h u cùng Lan Hoa liền rời khỏi Tiểu Sảnh, quay về phòng của lãnh Như Băng, lại thấy Hoa Tiểu Mạn cũng ở đó. Lãnh Như Băng hờ hững cười, nói: Phượng Thư, làm sao không nghe vậy? Lôi Phượng đáp: ở đây cũng có thể nghe thấy. Thật nghe chẳng ra gì, nhưng bọn họ tự đ ắ c nhạc của mình. cũng đặc biệt có một loại cảm thụ. Không biết vì sao kỳ thật thư cũng rất ưa thích bộ dạng này của Hi Bình, chỉ cần hắn thích nhạc, mùi cũng liền thích nhạc. Nếu hắn ta đang hoàn nghiêm túc, hay là chúng ta cũng đều không thích âm nhạc, hắn cũng không phải là Hi Bình chúng ta yêu. Lãnh Như b ă n g nói, bọn họ ca đến khó nghe ngược lại là không quan trọng, vừa nhìn đến đức tính bộ mặt ca hát đó của hắn, mùi vừa khó chịu vừa buồn cười, thuần chất kẻ thô giả. Hiện tại nghe. lại cảm giác thoải mái rất nhiều. Mùi trước đây không tán thành hắn ca hát, nhưng từ giờ trở đi cũng không thể phản đối. Bất quá, phượng thư nói thật lòng, khoảnh khắc hắn đối địch khiến mùi động lòng. Hoa tiểu mạng hỏi, loại đao pháp thối nát đó của hắn cũng dám cùng người đối trậnư? Lãnh như băng hờ hững hỏi, tiểu mạng, khi lần đầu mùi thấy chân diện mục của hắn, lòng mùi thực sự là thế nào vậy? Hoa tiểu mạng nhớ lại nói, kỳ thật. Mui đã động lòng khi hắn vừa già vừa xấu. Lúc Mui thấy hắn khôi phục dung mạo, Mui quả thật muốn hôn mê ngã ra. Mui lúc đó cảm giác được hắn giống như một thiên thần, khiến Mui thần hồn điên đảo. Lạnh như băng cười nói, Mui quá khoa trương rồi. Bình thường hắn thì giống như một hài tử hoặc giả vô lại, nhưng nếu Mui nhìn thấy hắn chân chính tiến vào trạng thái đối địch, Mui sẽ có thể biết bộ đao pháp thối nát đó của hắn khủng bố biết bao. Hắn lúc đấy có lẽ giống như một thiên thần. nhưng trong con mắt địch nhân, tuyệt đối là một ma tướng. Lôi Phượng hồi tưởng nói, thư chưa từng thấy hắn sử dụng qua bộ đao pháp đó đối địch. Nhưng lần đó khi thư thúc n g ự a chạy đến sau lưng hắn, hắn liền trong nháy mắt chuyển người một quyền đem con tuấn mã của thư đánh ngã ra đất. trái tim thư trong khoảnh khắc đó cùng lúc cũng bị hắn đánh ngã. Hoa Tiểu Mạn hoài nghi hỏi, thực sự lợi hại như vậyư? Lãnh Như băng lãnh đạm đáp, tính cho là tất cả mọi người đều xem thường hắn, chúng ta lại không thể. bởi vì chúng ta là nữ nhân của hắn tứ cậu cùng hoa tiểu ba ban đầu tình không thế nào tình nguyện thế nhưng về sau cũng lại hăng hái bởi vì bọn họ nghĩ không được còn có ba vị thính giả trung thành đ ỗ tư tư tuyết nhi phong ái vũ sáu người này liền tạo thành một tiểu thiên địa nói toạc móng heo chế tạo ra một loại âm nhạc không giống âm nhạc không cũng rất giống nhạc đông đưa lăng lộn rốc k n r o n của một thời đại nhưng tại thời đại đó của bọn họ lại là không không cho phép trên thế gian cả võ đấu môn bị bọn họ trầm rỉ không được yên độc cô phách cùng năm cực tiên ông hận không thể không có lôi chiến huynh để kết bái này tốt nhất đem những người liên quan này toàn bộ đuổi đi võ đ a n g t ỉ n h hư tử thế nào cũng t ỉ n h chẳng xong khi thiếu lâm viên chánh đại sư niệm phật kinh đang niệm đang niệm đột nhiên cũng theo tiếng hát của hi bình kêu to một hai câu bỗng nhiên t ỉ n h n g ộ lại liền dùng cây chu y gỗ nhỏ gõ hai cái lên đầu trọc của mình để t ỉ n h táo bản thân ba vị công tử đuổi theo hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong đang đều tự đem bản thân khuyết đại rồi lại thổi phòng, sau đó lại đem bọn họ tán rồi lại tán. nhưng nghe được khuyên náo của bọn người Hi Bình từ tàu nhân cư vang lên, thấy tráng hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong nhíu một cái, bọn chúng lại liền thuận thế đem Hi Bình rũ rồi lại rũ chửi rồi lại chửi. sau đó Thinh Linh nghe được Mộng Hương nói chúng ta cũng đi xem bọn họ đang làm gì, ba người liền t r ă m miệng một lời nói Mộng Hương tiểu thư mời. Hi Bình không ngờ có nhiều thính giả thế này. Hơn nữa lần này thực sự là không mời mà tự lại, lần lượt lại đọc cô Tam Thư Muội, Từ Thanh Vân, đọc cô Minh, Triệu Tử Uy cùng hai nữ nhân rắm thúi đó. Ngay cả Tứ Cẩu cùng Hoa Tiểu Ba đều không hiểu ra sao cả. Bất quá hai người này thời khắc này đã bị Hi Bình đồng hóa, chẳng ngờ có người tới hân thưởng kiệt tác của bọn họ, rất là có thể diện. Nhưng mà đám người tới xem này quả thật có chút khóc cười không được. trước không nói tứ c ẩ u cùng hoa tiểu ba đàng hoàng nghiêm túc đập gõ các thứ đó khiến người tức cười tuyết nhi lại có thể ngồi trên cổ của hi bình ra sức vỗ tay la hét hi bình thấy bọn họ đi lại còn đặc biệt hoan nghênh bọn họ nói các vị bằng hữu mê ca hát rất cảm tạ sự xem trọng của các vị bổn ca thần sẽ dân tặng ca khúc kinh điển nhất nhất khiến các vị cảm giác mới mẻ đ í c h sát cảm giác mới mẻ mẹ tên nào thấy qua vũ khí như thế chứ tứ c ẩ u đột nhiên nhìn hi bình nói Hi Bình, hai nữ nhân đó cũng che mặt giống như băng băng của ngươi. Chúng ta hỏi bọn họ là có ba ải không? Nếu có ba ải, ta cũng xông vào, nói không chừng có thể lấy bọn họ làm nương tử. Ngươi biết đấy, Lan Hoa của ta không phản đối. Hi Bình cũng phấn khởi nói, bọn chúng rất là trắm thối, bất quá nhắm không biết có một nửa xinh đẹp của băng băng của ta hay không, lại quay đầu nhìn mộng hoa cùng Bảo Nguyệt nói, này, hai nữ nhân không thấy được ánh sáng đó. các người có sắp bày ba ải gì hay không đấy? độc cô minh ba người chửi, vô lại, miệng mồm sạch sẽ một chút. hi bình cười nói, ba vị yên tâm, ta vừa mới đánh răng súc miệng xong. bảo nguyệt hướng về hi bình hỏi, người nói ba ải gì chứ? tứ c ẩ u cười đáp, thì là giống kiểu đó của danh kỹ q u n phương lâu thiết lập ba ải, người phá ải có thể cùng cô nương cùng giường chung gối a? độc cô minh ba người chửi to, ngậm miệng. Mộng Hương cô nương không phải kỹ nữ, các ngươi đừng tổn hại danh dự của nàng. Muốn cùng Mộng Hương cô nương cùng giường chung gối sao? Nằm mơ giữa ban ngày, Mộng Hương cùng Bảo Nguyệt lại cực kỳ bình tĩnh, hai cặp mắt đều có vẻ thú vị. Người trước giống như mộng ảo khiến người mê say, người sau trong suốt đến khiến người kinh ngạc tán thán. Tứ Cẩu cười hỏi, cô nương người ta đều không lên tiếng phản đối, ba người các ngươi lại n h ả i lắm m ồ n g gì chứ? độc cô minh ba người còn là t r ă m miệng một lời đáp ta thích hy bình cười nói này tứ cậu ngươi muốn cùng hai nữ nhân đó cùng giường chung gối chỉ cần qua được ba ải này của người ta l i ế n g được tứ cậu liền vỗ đầu tỉnh ngộ nói quả nhiên như thế hy bình nói bất quá ta phát giác ca hát so với cô gái còn thích thú hơn nhiều tứ cậu chúng ta tiếp tục hát để người ta cũng phong lưu nếu không chúng ta vừa ra tay bọn chúng liền không hỗn tạp được ngươi nói phải không tứ cậu haha ha cười lớn đáp phải đó phải đó độc cô minh giận không thể nén nói hôm nay dù là lôi gia gia tại đây ta cũng phải giáo huấn hai tên khốn không biết tốt xấu các ngươi đây nói vừa xong độc cô minh liền rút bội kiếm ra đi tới hướng tứ c ẩ u cùng hi bình mộng hương dùng thanh âm như mộng như ảo của nàng ta nói độc cô công tử hãy tính toán thanh âm nàng tuy nhẹ nghe được trong tai lại có loại lực lượng chấn nhiếp tứ cậu lại thêm dầu vào lửa nói muốn đánh sao lão tử cũng không phải dễ treo độc cô minh lại không cách nào nhìn được t r à n đầy lửa giận nếu không phải ba thư mùi độc cô ngăn trở hắn sớm vung kiếm đem tứ cậu vót thành mấy đoạn lúc này người trong phòng nghe được bên ngoài tranh luận âm ỉ cũng đều đã ra ngoài lan hoa giận dữ hỏi t ử cậu ngươi lại gây chuyện thị phi sao tứ cậu nói lan hoa vào phòng lấy p h á h vương thương của huynh lại Lang Hoa có chút do dự, Lôi Phượng ra lệnh, Lang Hoa, đi. Lãnh Như băng lo lắng nói, Phượng Thư, tứ cậu có phải đối thủ của độc Cô Minh không? Nói cho cùng hắn là một trong võ lâm thất công tử, dưới thịnh danh không có kẻ yếu. Lôi Phượng đáp, Viễn Dương Tiêu Cục tuy danh không vang truyền, nhưng cũng không phải ăn chay. Tuyết Nhi hỏi, tứ cậu thúc thúc, người cùng Minh biểu thúc đánh nhau sao? Hi Bình cười nói, Tuyết Nhi ngoan, đến bên cạnh mẫu thân nào? phụ thân cũng phải đánh nhau. hắn đem tuyết nhi nhét vào lòng đ ỗ tư tư. đ ỗ tư tư kinh ngạc hỏi, ngươi cũng muốn đi sao? hy bình ông nhẹ mẫu tử bọn họ hôn đổ tư tư một cái, đáp, ta cùng tứ cậu là huynh đệ đánh từ nhỏ đến lớn, hắn muốn đánh, ta có thể không đánh sao? lan hoa đã lần nữa đi ra, nàng cầm theo phách vương thương dài hai em 7 5 cm của tứ c ẩ u giao đến trong tay tứ c ẩ u độc cô minh sớm đã tránh thoát được sự ngăn trở của ba thư muội độc cô hiện tại thấy trong tay tứ cậu cầm binh khí liền giảm bước lớn đi qua hai bên đứng song song cách nhau 4-5 m é t độc cô minh thân là một trong võ lâm thất công tử là cao thủ đỉnh nhọn trong lớp trẻ võ lâm thậm chí phụ thân hắn độc cô ư n g cũng không phải đối thủ của hắn thân hoài bàn nhược thần trưởng của thiếu lâm thái hư kiếm pháp của võ đ a n g tiên hà kiếm pháp của năm cực tiên ông cùng võ đấu quyền gia truyền trong bốn hạng tuyệt kỹ này mỗi một hạng đều có thể nói là độc bộ võ lâm huống chi bốn hạng hợp trên một người tứ cẩu từ sau khi học phách vương thương cùng quanh thiên trưởng liền không có chân chính đánh qua với người tay sớm đã ngứa ngáy hận không được cùng người làm một trận để nghiệm chứng thần công bản thân đến loại trình độ kinh người nào hai người trước khi xuất thủ liền tạo một loại khí thế bức người độc cô minh tuy sắc diện ngưng trọng lại cho người cảm giác không bờ bến khiến người không mò thấu được hư thực của hắn. Đây là hiện tượng đặc biệt trước khi xuất thủ Thái hư kiếm pháp của hắn. Tứ cẩu tay cầm phát vương thương vuông g ố c trước mặt, rất có khí thế của dũng giả vô địch, mạnh mẽ vô bì. Độc cô minh dẫn động kiếm quyết, dưới chân di chuyển phiêu hốt nhanh lẹ, cuối cùng chỉ có thể thấy một vòng tròn bóng trắng. Tứ cẩu thân ở giữa đó, lúc này mới biết chỗ lợi hại của độc cô minh. Hắn căn bản vô phương nắm được chân thân của độc cô minh. cũng không biết độc cô minh khi nào từ phương hướng nào ra tay. Sau một lúc, phách vương thương của hắn đã tích tụ đủ khí thế, lại không thể ở chỗ bị động. tứ cẩu đột nhiên vọt thẳng lên trời, mưu đồ thoát khỏi vòng bao vây hư vô. lúc ẩn lúc hiện độc cô minh dùng tốc độ của hắn tạo thành, lại không l i ệ u được khi hắn vọt lên trời, vòng bao vây của độc cô minh cũng theo đó mà lên. hơn nữa chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, rất có khí thế ra tay. tứ cẩu giữa không trung, nằm thẳng ngang trời. thương dính thân người nhanh chóng quay tròn chỉ thấy trong sát na hai đạo nhân ảnh trên không trung chuyển thành hai vòng tròn lớn nhỏ chật co chật giãn khi đụng khi rời tiếng thương kiếm giao kích không ngừng nơi tai chính khi đang đấu nhau hoa mắt mọi người thân người quay tròn của tứ cẩu trên không trung đột nhiên dừng lại mạnh mẽ hướng tới một phương hướng xuất ra một thương nhanh chóng mãnh liệt vô bi hư ảnh của độc cô minh di chuyển phiêu hốt cũng cùng lúc phát vương thương của tứ cẩu xuất ra biến thành thực thể dưới sự công kích mạnh mẽ của tứ cầu hai chân trên không không đạp vào chỗ trống nhanh chóng lui lại. Trường kiếm trong tay huyện ảo xuất ra kiếm chiêu như hư như thực, ngăn cản thương thế cường hãn của tứ cậu. Ngay lúc tứ cầu thu thương, kiếm thế của độc cô minh liền đổi, thi triển tiên hà kiếm pháp, người như một phiến vân hà, rán g mây theo thế trên cán thương tứ cậu nhẹ nhàng lại. tứ cậu kinh hãi, tay phải cầm thương, tay trái một oanh thiên trưởng, trưởng kình cương mảnh n g h n tiếp phiến vân hà đó. lại thấy vân hà đột nhiên lấp lánh kim quang tay trái độc cô minh cũng là một bàn nhược thần trưởng vỗ ra hai cổ trưởng kình cường m ả n h va chạm phát ra một trận vang rền như pháo nổ trưởng kình dùng ép đá bay cát chạy trên đất làm người xem không tự giác được lùi về sau vài bước tứ cầu cũng độc cô minh đối trưởng khoảnh khắc đều khó chịu tự trên một tiếng chân lùi về sau bảy tám bước ngã xuống đất tứ cầu sau khi ngã ngồi trên đất độc cô minh miễn cưỡng đứng yên Hiển nhiên là chưởng lực của tứ cẩu không bằng chưởng kình của độc cô minh, song duyên cớ đây cũng là hắn mới luyện không lâu, tu vi không sâu, chỉ ít trong lòng tứ cẩu là thành lập cái lý do này. Tuyết nhi sau khi hai người rơi xuống đất, vỗ tay kêu rất là to. Trong mắt của nó hấp dẫn nhiều hơn so với kinh hiểm. Độc cô minh lãnh đạm nói, ngươi bại rồi. Lan hoa vội vàng chạy qua đỡ tứ cẩu dậy, lo lắng hỏi, tử cầu, ngươi không sao chứ? tứ cậu miễn cưỡng cười đáp chết không được không ngờ độc cô minh tên khốn này có hai tay nếu là tiếp tục đánh tiếp huynh khẳng định bị hắn làm thịt đến khi đó lang hoa nàng liền phải ở quá rồi hi bình thấy tứ cậu không việc gì trong lòng nhẹ nhõm cũng cười nói tiểu tử ngươi còn là không có tiến bộ đánh mấy chục năm mẹ nó không có được một lần thắng độc cô minh sau khi thở gấp chỉ vào hi bình nói còn có ngươi ta phải giáo huấn ngươi Phong Ái Vũ n g ă n trước mặt Hi Bình hướng tới Độc Cô Minh cầu khẩn nói, biểu ca không thể. Hi Bình huynh ấy không biết võ công mới rồi tại Huyền Vũ Đường Huynh cũng thấy được, muội không cho phép Huynh động đ a o động kiếm đối với Huynh ấy. Độc Cô Minh khó xử nói, Ái Vũ tránh đường. Kẻ này hắn quá đáng giận, Huynh chỉ là giáo huấn sơ sơ một lần, không thực sự thương tới hắn. Nói cho cùng, hắn là tôn nữ tế của Lô Gia Gia, không nhìn mặt tăng cũng nhìn mặt phật. Phong Ái Vũ kêu lên, không. Hi Bình đem Phong Ái Vũ trước mặt ôm vào lòng, ra sức hôn nàng ta một cái, cười nói, Tiểu Ái Vũ, ta luôn quên nói cho nàng hay, ta chẳng những ca hát không có người nào có thể sánh bằng, đánh nhau trước giờ cũng là chưa có bài qua. Không tin, nàng hỏi tứ c ẩ u ta trong thôn là quyền vương thêm ca thần. Lời của hắn khiến rất nhiều người tại trường cười lên, ngay cả hai nữ nhân Minh Nguyệt Phong không di chuyển cử động trong mắt cũng một ít tiếu ý. Quyền Vương cùng ca thần trong thôn, hắn cũng không nghĩ đây là địa phương gì. Đối diện hắn chính là cao thủ đỉnh nhọc của giới trẻ trong võ lâm. Bằng cái tên nhà quê không biết võ công hắn cũng dám ở đây dở thói ngang ngược sao? Thế nhưng lãnh như băng cùng tứ cầu những người này biết hắn không có đồ d g i ỡ n bọn họ biết n a m nhân trước mặt này đích xác trước giờ không có chân chính bại qua. Chỉ là bọn họ đương nhiên cũng không thừa nhận hắn là ca thần không người sánh được. đ ỗ Tư Tư cũng không có cười. nàng nhớ lại địa ngục nhì kiệt thấy hắn thì nhết nhát trốn chạy vào rừng rú là c h o a n nhi đào khiến nàng cảm thấy năm nhân tất nhiên thân hoài tuyệt kỹ chỉ là nàng nghĩ không minh bạch bộ dạng của hắn xem ra đ í c h sát không giống có võ công phong ái vũ khóc nói mùi không quản huynh là quyền vương hay là ca thần mùi đều là không cho phép huynh đánh với biểu ca nếu các người xảy ra chuyện gì huynh kêu người ta làm thế nào chứ lãnh như băng đi đến bên người hi bình nói hi bình tính rồi Ngươi đánh với độc cô minh, ái vũ cùng tư tư trên mặt đều lúng túng. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng ngươi nghe chúng ta một câu, được không? Hi bình chỉ ra một tay đem nàng ông vào lòng, cười nói: Độc cô minh, dù sao chúng ta cũng có chút quan hệ thân thích, trận đánh này đánh không được. Ngươi nổi giận lớn như vậy, cũng bất quá là vì hai nư nhân rắm thối này. Qua vài ngày, ta dạy ngươi vài chiêu, bảo đảm ngươi có thêm đem bọn họ đùa trên tay. Ngươi xem. bên cạnh ta có nhiều mỹ nữ thế này, liền biết ta ở phương diện này rất lợi hại. như quả ngươi bức ép quá, ta thiếu không được phải r a đau bổ ngươi vài cái, sau này lại đem tình nhân trong mộng của ngươi cua đi. kha kha, đến lúc đó, ba tên các ngươi sẽ đành phải nhìn ta đem người tình trong mộng của các ngươi trái ông phải ấp, trái hôn phải cũng hôn, sẽ giống thế này. h i bình làm mẫu trên mặt lạnh như băng với phong ái vũ đều hôn một cái, chọc giận độc cô minh, triệu tử minh. tử thanh vân ba người sắc mặt biến xanh trong con mắt trong suốt của bảo nguyệt cũng dường như ném tới một hạt cát gọi là phẫn nộ hơi hơi lộ ra chút nổi nóng nhãn thần như mộng ảo của mộng hương vẫn như cũ không đổi dùng thanh âm cực kỳ dịu dàng dễ nghe nói ngươi gọi là hoàng hi bình sao tâm thần hi bình liền say hỏi không sai thích chứ mộng hương không trả lời hắn nhìn độc cô minh ba người nói ba vị công tử Mộng Hương phải rời, nàng quay người hướng tới ngoài viện bước đi, nhịp chân nhẹ nhàng vô cùng, dường như không giống như đi mà giống như là đang bay. Độc Cô Minh ba người tuy là phẫn nộ, nhưng theo Mộng Hương là nhiệm vụ chủ yếu của bọn chúng. Mộng Hương vừa đi, chuyện to lớn bọn chúng cũng nhất loạt bỏ qua, đuổi theo sau cái mông nhỏ nhắn của nàng n gửi lấy hương thơm mát thoang thoảng đó, thẳng đến già chết. Hi Bình sau khi nhìn bọn họ đi xa, nói: tứ c ẩ u bọn chúng khiến ta nhớ đến bộ dạng của ngươi cùng Lôi Long hai người chạy theo mông lan hoa cùng Bích Nhu thực sự là cực giống Lôi Long cùng Bích Nhu lan hoa đều xấu hổ tứ cẩu lại không đồng ý nói bọn chúng sao có thể so sánh cùng ta chứ h y Bình thay đổi để tài nói tiết mục của chúng ta bị bọn chúng cắt ngang bọn chúng nếu đã đi chúng ta tiếp tục nào Lôi Phượng nói h y Bình t h i ế p thấy hôm nay mọi người đều mệt nghỉ ngơi một tí đã h y Bình cười hỏi n ô n g nóng thế để thần phục thì ngài ư? Lôi Phượng gương mặt đỏ ửng, duyên dáng trừng mắt nhìn hắn. Độc Cô Kỳ bên cạnh nói, Hoàng Hi Bình, ngươi theo ta đi ra, ta có chuyện phải nói với ngươi. Hi Bình liền nhìn các nữ nhân, thấy không có người lên tiếng phản đối, liền thả lạnh như băng cùng Phong Ái Vũ ra, đuổi theo Độc Cô Kỳ đi ra. Đến ngoài viện, Độc Cô Kỳ quay người nhìn Hi Bình một hồi lâu, nói, người r ố t cuộc biết võ công hay không? Hi Bình không hiểu ra sao cả, hỏi cô hỏi chuyện này làm chi? Độc Cô Kỳ nói: Ta chỉ cần ngươi trả lời ta biết hoặc không biết thì được rồi. Hi Bình tự đại nói: Thiên hạ vô địch. Độc Cô Kỳ nói: Tỷ võ chiêu thân ngày mai là gia gia sớm đã nghĩ kỹ, muốn thông qua phương thức này chọn gia tế cho ba thư muội chúng ta. Ta không quản ngươi thích hay không thích ta, ngày mai khi đến lượt ta, ngươi nếu không thể đoạt quan, ta liền chết cho ngươi xem. nói xong, độc cô kỳ quay người đi ngay. Hy Bình không có nhìn thấy nàng khi quay người, nước mắt nhỏ xuống, hắn chỉ là cả đầu hơi nước thêm vào, không hiểu ra sao cả.